phần 8, sức mạnh của những đồng xu. Khách hàng đâu phải là kẻ ngu đần, họ chính là bà vợ của các anh đấy. Kevin Robert, tổng giám đốc toàn cầu của Schi and Schi, phát biểu ở hội thảo xu hướng mới trong ngành bán lẻ của trường thương mại tên đại học Arkansas, chưa đầy 8 giờ sáng một ngày thứ năm và siêu thị Walmart số năm 5229 ở Wincote, bang Pennsylvania, ngay phía bắc Philadelphia vừa mở cửa chưa đầy 1 giờ. Sáng mùa hè mát mẻ đó,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 Thực ra không phải từ chuyện bán những món hàng tiêu dùng với giá trung bình 3 đô la. Nó phát xuất từ một khoản tiền nhỏ hơn nhiều, chỉ có 3 xu Ma thật của Walmart luôn là trò bán một món hàng 3 đô la với giá 2,97 đô la, đó là thiên tài của Sam watson Theo bản năng ông ta đã nhận ra là người Mỹ sẽ đổi thói quen để mua món hàng 3 đô la với giá 2,97 đô la, đặc biệt là với giá 2,97 đô la hàng ngày. Và ông ta đã nghĩ ra cách làm sao điều hành một doanh nghiệp có thể sinh lời nhờ biết từ bỏ đi 3 xu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 Ai có thể từ chối một phong bì chứa 900 đô la bên trong từ góc độ thần túy kinh tế? 30 tỷ đô la tiết kiệm trực tiếp từ Walmart, không tính các khoản tiền tiết kiệm khác khi các hãng bán lẻ khác nâng cao hiệu quả kinh doanh và hạ giá bán sản phẩm của họ để cạnh tranh. 30 tỷ đô la đó trong bối cảnh nhất định thậm chí còn đẩy 20.000 gia đình Mỹ vào cảnh đói nghèo. Như nghiên cứu của Tien Van Gogh đã phát hiện ra ngay cả khi từng gia đình trong số đó từng có thu nhập 52.000 đô la hàng năm trước khi lâm vào cảnh túng quẫn, điều có lòng xảy ra.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 Mà thậm chí không hề hay biết Một chiếc ghế cao cho quầy ba giá 24,87 đô la ở Walmart Một chiếc xe đẩy trẻ em, hiệu Harmony Giá 72,44 đô la Một chiếc xe đạp tập thể dục giá 88,88 ,88 đô la Và một bộ bàn ghế phòng ăn trị giá 174,86 đô la Nhưng ta đâu có nhận được chiếc ghế quầy 3, xe đẩy trẻ em Xe đạp thể dục hay bộ bàn ghế đâu Ta nhận được một chiếc thùng nặng nề Chứa những bộ phận rời Và chính ta phải lắp ráp thành chiếc xe đạp thể dục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 Vừa lòng khách đến vừa lòng khách đi cửa hàng linh kiện điện thoại Tây Thuộc địa chỉ 382 đường 3 tháng 2 phường 12 quận 10 thành phố Hồ Chí Minh website hoặc truy web chấm tây mong quý tin giả nghe quyển sách này cả thể được nhiều thành công nếu quý tin giả thấy hay thấy bỡ ít hãy có lòng hảo tâm tài trợ quyển sách khác cho mọi người cùng nghe đây chính là tinh thần biết nhận thì cũng biết cho đi mỗi người chịu góp một chút